Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 235 đụng độ cường địch, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, ngươi là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, khắc khổ lão già trên mặt đầy hoàng sợ, hổn hển kêu to, không có khả năng chính hắn dùng linh nhãn thuật xem xét qua chẳng, lẽ đối phương lại có nghịch thiên thần thông ẩn hạ cảnh giới tu vi, hừ Lâm Hiên trong mắt hiện lên chút khinh thường trên tay ánh sáng màu. Xanh đại Thịnh siết chặt, tưởng xà kiếm như bị sét đánh, ngừng vùng vẫy. Nằm ngoan ngoãn trong tay hắn. Khắc khổ lão giả cảm thấy miệng đắng ngắt, ban đầu muốn giết người. Đoạt bảo đâu biết đá trúng thiết bàn. Tiểu tử này không chỉ tu vi cùng. Cảnh giới với mình tu luyện nhất định là đỉnh bật công pháp kỳ lạ mà. Mạnh mẽ. Hắn không có cơ hội giành thắng lợi. Không sớm chạy đi có lẽ là đem Mạng nhỏ mà giao cho đối phương. Lòng đầy oán độc khắc khổ lão giả hung hăng trợn mắt nhìn lâm hiên. Chỉ thấy tay bào phất một cái sử ra một tấm lục phù. Khô một tiếng tấm phù tự bảo thành một hỏa cầu đường kính chừng hay. Ba trưởng mang theo thanh thế khác thường đánh tới đầu lâm hiên. Còn khắc khổ lão giả không chút chậm trễ. Hóa thành một đảo sáng màu Đỏ thấm hướng về phương xa chạy trốn Tại vặt Lâm hiên hờ hứng mở to miệng Phun ra một đôi ngô câu Mặt ngoài ẩn Hiện ngọn lửa màu lam nhạt Nháy mắt lại biến thành một cự long dài Hơn 10 trưởng mở to miệng lớn đỏ như chậu máu Đem hỏa cầu nuốt vào Trong bụng Trốn trong đồn quang khắc khổ lão Giả quay đầu lại nhìn Thấy vậy lão Sợ tới mức liệt tâm Toàn thân pháp lực phát huy tột độ. Huyết đồn. Quang càng nhanh giống như kinh lôi chớp lên. Đáng tiếc vô dụng. Lâm Hiên hai tay sơ lên. Ngón trỏ hướng trên đỉnh cự long điểm ra một. Đường pháp huyết. cự long xoay một vòng nhanh chóng thu nhỏ lại. Hướng về khắc khổ lão giả đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng mặt không thể tưởng nổi. Gần như trong chớp mắt đã. Rút ngắn hơn trăm trường. Khắc khổ lão già quá sợ hãi. Lúc này tránh né cũng không kịp. Toàn. Thân linh lực khởi động. Một vòng bảo hộ màu đỏ vòng đưa hắn bao bọc. Trong đó. Nhưng mà chỉ là sắp chết vùng vẫy. Linh khí hộ thuẫn như thế nào chịu. Được một đòn toàn lực của ngô tu? Thử lạp một tiếng. Vòng bảo hộ giống như bong bóng nước tan biến. Huyết đồn quang rớt xuống. Một đoàn diễm lệ huyết hoa bạo nở trong. Không trùng Nhìn xác địch nhân, lâm hiên vẻ mặt nghiêm nghị xuất hiện. Đột ngột. Toàn thân hắc mang xuất hiện. Cả người trở nên ruột khí âm trầm. giơ tay lên, tư không một trào. Bắn nhanh ra từng sợi tơ màu đen. Không chỉ đem túi chứ vật đối phương thu về, với lại còn giam cầm một. Chùm sáng cỡ ngón cái. Chính là hồn phách của lão già kia. Đối với địch nhân, Lâm Hiên không hạ thủ lưu tình, nhân tử với địch. Khác nào tàn nhẫn với chính bản thân. Trực tiếp đem tinh hồn thu vào trong bách hồn phiên. Sau khi Lâm Hiên trùng kích trúc cơ hậu kỳ thành công. Lần đầu động, thủ với tu sĩ cung cấp bậc lại sát diệt đối phương không gì khó khăn. Xem ra lúc trước kiêm tu chính ma hai đại thần công quả nhiên là lựa. Chọn chính xác. Mặc dù tu luyện đau khổ vô cùng nhưng thu hoạch tuyệt. Đối có giá trị. Nắm túi chứ vật của lão giả, Lâm Hiên thần thức ở bên trong đào qua. Bên trong đồ vật khác không có, tất cả đều là tinh thạch số lượng. Cũng không nhiều lắm, chỉ là mấy chục khối mà thôi. Nhưng Lâm Hiên trên mặt không có chút thất vọng, ngược lại mừng rỡ. Không thôi. Nguyên nhân là những tinh thạch này phẩm bập đều là bập Chung, lần này thu hoạch thật không nhỏ. Còn có rùa xà kiếm cũng là một cực phẩm linh khí. Sau khi nghiệm cây chiến lợi phẩm, Lâm Hiên không ngừng lại, lập tức độn quang bay về phía phương xa. Lâm Hiên rốt cuộc tìm được một linh cây. Một gốc cây màu nâu cao không đến hai thước. Nói là cây có phần miễn, cứng trên cành chỉ có lơ thơ vài lá. Kết khoảng mười mấy một linh quả. Linh khí trên cây vi đồng rất nhỏ, nếu Lâm Hiên không có thần thức. Vượt xa tu sĩ cùng cấp bậc, muốn tìm ra thật không dễ dàng. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, đang muốn hái một linh quả, lại như là đột. nhiên cảm giác được điều gì, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Hai luồng hơi thở, mau lẻ vô cùng đang hướng về nơi này đến gần. Không cần phải nói, tự nhiên là hai tu sĩ cùng tổ tìm đến nơi này. Lâm Hiên vẻ mặt uy nghiêm đối phương đã phát hiện ra một linh quả so. Với hắn chỉ chậm một chút chứng tỏ thần thức của bọn kia cũng không phải chuyện đùa là đại kinh địch. Mặc dù vừa rồi diệt lão giả khắc khổ kia không phí bao nhiêu pháp lực. Đối với thủ đoạn của mình cũng có chút tin tưởng nhưng Lâm Hiên cũng không dám xem nhẹ khinh địch đối phương. Chỉ là một thắng lợi nhỏ nếu tự mãn thì có ngày lại chính là hắn ngã xuống. Tu chân bách nghệ uyên thâm vô cùng cỡ thiên huyền công cùng. Huyền ma chân kinh tất nhiên thần kỳ nhưng đỉnh bậc công pháp cũng. Không phải chỉ có hai loại này đâu biết những người khác sẽ tu luyện. Thần thông nghịch thiên gì. Tóm lại cẩn thận sẽ không có nhiều sai lầm. Nhưng lấy thần thức đối phương so với hắn nếu trong vòng trăm trưởng. Thì ẩn thân thuật không có tác dụng. Tốc độ đối phương rất nhanh. Lâm Hiên suy nghĩ một chút không có trốn. đi rời đi như vậy đối phương đem một linh quả hái đi hắn chẳng phải là hối tiếc lắm sao Cẩn thận không có nghĩa là khiếp nhược sợ hãi Lâm Hiên quyết định đường đường chính chính đối mặt Ý nghĩ vừa mới chuyển xong hai đạo đồn quang cũng đã bay tới Một đen một trắng màu sắc hoàn toàn sự khác biệt Nhưng linh lực ba động có chút tương tự cảm ứng được điểm này Lâm Hiên dường như nghĩ tới điều gì vẻ mặt trở Nên khó nhìn Ơ, nơi này còn có một tiểu tử Ánh sáng rực rỡ ở giữa không trung xoay một vòng Sau đó hạ xuống mặt Đất từ bên trong hiện ra hai người Là bọn họ Mặc dù bao nhiêu đã đoán được Nhưng khi minh chứng là đúng Lâm Hiên Trong lòng cười khổ không thôi Vận mệnh hắn hôm nay đột nhiên trở nên Xui vô cùng cùng tổ với hắn có Ba tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lại tình cờ gặp toàn bộ. Cùng lão giả đã vẫn lạc trong tay hắn trước mắt là một đôi song sinh. Huyên đệ. Mơ tê rơi không một.